Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Má nữa Như lần trước dì Nam có nói là vợ chồng con bị người ta iểm bùa Anh Hoàng thì có hai phong theo Thì bà má cũng biết rồi đó Nhưng mà còn một chuyện nữa Tụi con không có dám nói Sợ bà má la là tụi con chê ngại bị ngại nó quật Nó đoạn cô ngừng lại hít một hơi Rồi bắt đầu chậm dãi kề Ngọc Lan Phương Dung và Duy Hoàng đều là trẻ mồ côi Cùng nhau đớn lên ở Cô Nhi Viện Từ bé Cả ba đã là những người bạn thân như hình phía bóng. Khi lần lên, ba người cứ nghĩ tình bạn của họ là rất đẹp. Và sau vài năm nữa, ba người sẽ có ba gia đình nhỏ làm bạn. Thế nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của 8 năm trước, khi mà ba người họ vẫn còn là những đứa học sinh trung học. Còn ở hiện tại thì mọi thứ đã thay đổi theo một chiều hướng khác. Giữa ba người bạn thân thiết ngày nào, bây giờ đã có một khoảng cách rất xa vời. Từ khi tốt nghiệp đại học và đi làm, Tình Ngọc Lan bắt đầu thấy có điều gì đó khác lạ giữa Phương Dung và Duy Hoàng. Qua nhiều ngày theo dõi hành động của hai người họ, thì cuối cùng Ngọc Lan cũng xác định được phán đoán của mình là đúng. Phương Dung, người bạn thân của cô ngày nào, bây giờ là tình địch của cô. Và người đàn ông đứng ở giữa không ai khác, chính là Duy Hoàng. Một năm trước, khi cả ba vẫn đang là sinh viên năm cuối, thì Duy Hoàng ngỏ lời yêu với Ngọc Lan. Anh thế nhưng cả hai lại không cho Phương Dung biết mối quan hệ giữa hai người họ. Và chủ ý đó cũng là do Dụ Hoàng đưa ra. Về lý do là để cho Phương Dung không cảm thấy tủi thân vì hai người yêu nhau, còn cô ấy thì lại loan một mình. Nhưng sự thật không thể ngờ, là trong thời gian đó, Dụ Hoàng cũng ngầm lời yêu với Phương Dung. Và dĩ nhiên là anh ta cũng yêu cầu với cô những lời giống như anh ta đã nói với Ngọc Lan. Và cứ như thế, chuyện tình tay ba của họ cứ êm đềm trôi qua từng ngày. Mà Ngọc Lan và Phương Dung lại không hề hay biết rằng hai người họ đang yêu cùng một người. Hằng đêm vẫn còn hiện nhắn tin trò chuyện. Và cùng trao đi cái đáng giá ngàn vàng cho cùng một người Mãi cho đến một tháng trở lại đây Khi mà Ngọc Lan trở về sau chuyến công tác dài hai tuần Thì lúc này cô mới bắt đầu để ý và nghi ngờ Duy Hoàng và Phương Dung Hôm ấy sau khi xuống máy bay Cô đã bắt xe về phòng trọ của Hoàng Trên đường về cô rẽ vào chợ mua lình kình một túi lớn thức ăn Khi chuẩn bị ra về đi ngang cửa hàng bán bánh kem Thì cô chợt nhớ ra hôm đó là sinh nhật Phương Dung Vốn dĩ lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện Lại chơi thân với nhau Hai người xem nhau như chị em ruột nên cô liền ghé vào mua một cái bánh kem thật lớn mang về. Vì đến khu trọ cách phòng chừng 5m thì nhìn thoáng qua thấy phòng đóng cửa nhưng không khóa ngoài. Bên ngoài còn có một đôi giày của phụ nữ thì liền bước nhanh đến. Lúc đến gần cô nhìn kỹ lại thì đôi giày kia chính là của Phương Dung. Đang định lên tiếng gọi thì ngay bên trong vang lên tiếng cười đùa của Phương Dung và Dùi Hoàng. Nghĩ thầm trong đầu là hai người bọn họ biết hôm đó là ngày cô xong việc. Khi về thì trách sẵn cô sẽ ghé qua phòng của Hoàng để cùng tổ chức sinh nhật cho Phương Dung. Và hai người họ đang chuẩn bị, nhưng cô cũng không hề suy nghĩ gì khác, liền đưa tay đẩy cửa. Thế nhưng khi cô vừa đưa tay lên đẩy thì cửa lại bị khóa trong. Nghe có động bên ngoài, Duy Hoàng liền vùng dậy bước ra mở cửa, còn Phương Dung thì vội vàng mặc lại cái áo vừa cởi ra, rồi lao nhanh lại chỗ túi đồ ăn vừa mới mua lúc sáng. Nhìn thấy Phương Dung đang vừa nhặt rau, thì Duy Hoàng liền lên tiếng rồi bước nhanh ra mở cửa. Ai đấy? Đợi chút ra ngay, ra ngay đây. Vừa nói, Duy Hoàng vừa đưa tay mở chốt cửa. Cánh cửa tôn vừa mở ra, thì Ngọc Lan liền cho mày lại hỏi. Anh làm cái gì mà đóng cửa kín nguyết vậy? Một nam một nữ ở trong phòng lại đóng cửa? Bố không sợ người ta nói à? Anh đó, để cho con Dũng nó còn kiếm được người yêu, rồi lấy chồng nữa chứ. Bố anh muốn chay hiểu lầm nó là người yêu của anh à? Nói rồi cô cười cười lại liếc mắt liềm Duy Hoàng một cái, rồi mới bước vào mà không đợi câu trả lời vào trong phòng thấy Phương Dung của nấu sục sịch đang ngồi nhặt rau thì đến nói. "Ê con kia, mày làm cái gì mà quần áo lại thế kia?" Nói xong thì Ngọc Lan nhìn Phương Dung một lúc, dùng môi xuống lấy đồ ăn vừa mới mua bày ra vừa hỏi. "Bộ ông hoàng ổ lại cullet mày hả?" Cả Duy Hoàng và Phương Dung đang bối rối không biết phải nói thế nào, thì lại nghe Ngọc Lan nhắc đến cullet thì Phương Dung liền lấy lại bình tĩnh nói. "Thì đó, lúc sáng ở gọi tao sang đi chờ, bảo hôm nay mày về, mua đồ về vừa mới ngồi xuống làm thêm cullet đấy." Ngay Phương Dung nói vậy, Ngọc Lan liền ngoái đầu lại, trừng mắt nguyệt xéo Duy Hoàng một cái rồi nói: "Còn không vào làm phụ mà đứng đấy à? Lát nữa, rồi em cho anh biết thế nào là bị cù lét." Nghe vậy Duy Hoàng liền cười hề hề chạy lại phụ giúp. Sau khi đận ông nướng ăn uống no say, thì Ngọc Lan và Phương Dung ra về. Trước lúc về, Ngọc Lan nằm ra trên giường, rồi với tay vào trong để lấy túi xách. Trong lúc một tay chống xuống giường, một tay thì với lên góc tường, cô vô tình đè trúng một cái áo ngực. Vì đang say và nghĩ rằng đó là của mình, Nico cũng không để ý mà lấy túi sách dồ ra về. Sang hôm sau tỉnh rượu, cô mới nhớ đến cái áo ngực giặt tấm gan nệm trên đục giường. Ngồi suy nghĩ một hồi, cô cũng không nhớ là để quên khi nào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net